Yên như xin thần ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay yên như thân mời các bạn nghe tiếp chương 19 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ Inva đưa lưu nương tú về Champa Cho nàng ở trong một lâu đài sang trọng kẻ hầu người hạ đầy nhà Nhưng không cho nàng đi đâu và tiếp xúc với ai Thi thoảng Inva có ghé thăm trò chuyện và làm cuộc mây mưa rồi giả biệt Lưu Thị không phải không dự cảm được rằng Inva đã biến Thị thành một kẻ tị nạn hơn là một bậc quốc mẫu đi cầu viện nước láng giềng. Vì thế, đôi khi Lưu Thị có nhắc khéo việc xin ý kiến quốc vương chế bồng Nga thì Inva lại nói Ơ, ta có tàu với Hoàng thượng, tất cả cảnh ngộ của nàng cũng như hiện tình của Đại Việt Hoàng thượng đang còn cứu xét lưu nâng tú miệng cười đáp <cười> ta nghe nước ông có một chuyện cổ tích hay lắm chẳng hiểu ông có biết không ta xin kể hầu ông nàng kể đi lúc nào ta cũng muốn nghe giọng nói của nàng in va hồi hộp đón chờ câu chuyện lưu thị hắn giọng sửa lại nếp khăn nếp áo rồi nói <cười> ngày xưa ngày xưa trên đất cổ champa Có một vị vua già yếu Ngài sống lâu trong vương quốc thanh bình của Ngài Nên buồn chán Bèn ban lệnh Ai có trò gì lạ Làm cho Ngài vui vẻ Sẽ được trọng thưởng Một bữa Có người từ phương xa đến xin dân trò lạ Vua vời vào Sau khi xem xét khí sắc của nhà vua Người ấy tâu Tâu bề hạ Thần có thể dạy được con khỉ của thần đây Biết nói tiếng người Đoạn ông ta lôi từ trong bọc ra Một con khỉ còm nhôm Vị vua già thích lắm Người nheo mắt hết nhìn con khỉ Lại nhìn vị khách hỏi gặng: Thật ư Muôn tâu Nếu thần nói dối xin bệ hạ Cứ chặt đầu thần Vậy người dạy nó trong bao lâu Tâu bệ hạ Vị khách ngập ngừng, hết nhìn vua, lại nhìn con khỉ, rồi tiếp. Ờ, xin bệ hạ cho thần năm năm. Được, ta bằng lòng cho ngươi dạy nó năm năm. Nhà ngươi về đi, bao giờ con khỉ kia nói được tiếng người, đem đến đây, ta trọng thưởng. Muôn tàu đức vua anh minh, thần xin đức vua gia ân cho một việc. Lại còn việc gì nữa? Nhà vua cười hồn hậu. Dạ muôn tâu, việc nuôi dạy loài khỉ này tốn kém lắm Xin bệ hạ ứng trước cho thần 100 cân vàng để chi phí trong 5 năm Nhà vua gật đầu và sai quan quốc khố phát ngay cho người nuôi khỉ 100 cân vàng rồng Lấy vàng của nhà vua về, người kia chỉ ham các thú vui chơi Người vợ lo lắm, một bữa lựa lời hỏi chồng Chàng khoe dày khỉ biết nói tiếng người, Lại lấy cả vàng của vua về rồi, Sao thiếp không thấy chàng đã đồng gì tới việc đó cả, Lỡ trái mệnh vua chết cả nhà đấy. Người chồng cười hô hố Nước mắt chảy vàng dụa, Cả khuôn mặt thiếu ngủ. Nàng ơi, sao mà nàng ngốc như đức vua vậy, Con khí của ta già thế kia Đức vua còn già hơn nó Với đức vua Ta ngờ rằng không phải chờ đến ba năm Con khỉ thì không tới một năm Một trong hai kẻ đó Hoặc là đức vua Hoặc là con khỉ sẽ chết Nếu đức vua chết trước Chẳng nói làm gì Nếu con khỉ chết trước Ta lại xin với đức vua dạy con khỉ khác <cười> Lão biệt bợm cười đến ngất đi Câu chuyện chấm dứt đột ngột, Inva đỏ bừng đôi tai hỏi, Ờ, có phải nàng xem ta như lão dạy khỉ biệt bộm trong chuyện cổ không? Vậy có phải ông xem tôi như vị vua già ngốc nghếch trong chuyện cổ không, ông Inva? Lu Nương tú hiểu rằng, Inva vừa cướp không của nàng đôi ngọc quý, vừa biết nàng thành một tiểu thiếp để y dại quay. Muốn vượt ra khỏi cảnh ngộ này, Chỉ có cách tiếp xúc được với vua chim. Làm cách nào gần được nhà vua, ấy là điều cực khó. Mà nếu có gần được ngài, thì biết nói làm sao cho ngài hiểu, bởi ngôn ngữ bất đồng. Chính vì ngôn ngữ bất đồng, Lưu Thị tự thấy mình chẳng khác gì người vừa bị đuôi, vừa bị điếc. Một bữa Lưu Thị nảy ra ý định học tiếng Champa, Nàng nhớ hồi còn sinh thời, Cung Túc Vương Nguyên Dục đã từng kể, Hoàng Cô Huyền Trân công chúa, trước khi về chim với vua nước ấy là Chế Mân, bà đã phải học tiếng chim do Thái Sư Thượng Phụ Trần Nhật Dục dạy. Vậy chứ tại sao ta không học được tiếng nước họ như Sư kia Huyền Trân đã từng học? Nghĩ vậy, Lưu Thị để ý trong đám các hầu gái xem ai là người sáng sủa, thông tuệ Cuối cùng, Lưu Thị tìm được nàng Sankra đó là một vũ nữ chân tài Khi nàng múa, ta có cảm giác như được xem chính nữ thần Apsara múa vậy Do có cảm tình, nên Lưu Thị hay tìm cách gặp gỡ hỏi han, thi thoảng lại tặng cho Sankra một vật phẩm đáng giá Sandra cũng tìm cách luôn được đến với Lưu Thị. Những cuộc tiếp xúc ấy chính là dịp để Lưu Thị học hỏi. Trước còn chỉ vào từng đồ vật một hỏi xem tiếng chăm nó gọi như thế nào. Chẳng bao lâu, không một đồ vật nào kể cả các sinh vật được nuôi trồng trong lâu đài mà Lưu Thị không gọi được đúng tên nó bằng tiếng chăm. Dần dần, Lưu Thị đã nói được từng câu ngắn, nhưng Lưu Thị dặn Sankra rất kỹ, không được lộ cho Inva biết nàng đang học tiếng Champa. Sankra cũng nói cho Lưu Thị hay. Quang Chánh trưởng Indra, Dapatura cũng dặn căng dặn bọn em, không được dạy cho bà biết tiếng Champa nếu ai trái lệnh sẽ mất đầu. "Vậy sao em còn dám dạy ta?" Lưu Nương Tú dò hỏi với vẻ sững sốt. Ờ, em em thấy quang đại quang đây có gì không minh bạch. Còn bà thì lúc nào cũng buồn, nỗi u buồn ngày càng chồng chất trong tâm can bà. Em đọc được qua ánh mắt đấy, tự nhiên em đem lòng kính mến và cảm thông với bà. Em muốn giúp bà tự khai thị bằng cách" Bà phải biết được tiếng nói của chúng em Đều cốt yếu là ở đó Chứ không phải các vật phẩm quý giá bà tặng em đâu Những đồ bà cho em cất kỹ Em sẽ hoàn lại bà khi nào bà nói Và viết thông thạo tiếng Champa Nhưng cả bà và em nữa Đều phải chết Nếu như để lộ ra cái chuyện Tây Đình này Lén lút dạy và học tiếng Champa biết rõ sự thật, Lưu Thị vô cùng cảm động, càng kính trọng hơn trước tấm lòng khẳng khái nghĩa hiệp của Sankra. Thật tình, Lưu nương Tú cảm thấy hổ thẹn bởi nàng đã quá tin vào các đồ vật biếu tặng của mình. Chào ôi, ở đời còn có cái gì quý bằng mạng sống thế mà Sankra dám dấn thân cứu ta, còn ta lại cứ tin vào vài thứ đồ vô tri vô giác, nó cứu mình. Đáng kính thay tóc lòng trượng nghĩa Của một nàng hầu Ngày tháng thấm thoát trôi Lưu nâng tú nóng lòng Không biết số phận nhật lễ ra sao Liệu con bà có chèo chống nổi Có trừ khử được đám tôn thất Mưu phế trúc nhà vua Biết bao nhiêu điều hối thúc Như lửa đốt đầu Mà ta lại xa vào Cái bẫy của tên vô loại này Thân phận chẳng khác một kẻ lưu đày. Nghĩ vậy, Lưu Nương Tú cắn răng mà học, cố ghi nhớ lấy từng câu, từng chữ vào trong đầu. Khen thay phận đàn bà mà Lưu Nương Tú có chí khí tu học như một nhà hiền triết. Tới nay, Lưu Thị đã đọc đã học tới mức đọc viết trơn chu chữ nghĩa của người chăm. Sandra vừa lắc đầu vừa nói, <cười> em hết cái chữ dạy bà rồi, bà tìm ông Indra mà học. Lưu Nương Tú cảm động nắm chặt tay Shankra lắc mãi không thôi, hai hàng nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt như một tấm gương ố. Bà tháo chiếc vòng ngọc ở cổ mình ra đeo vào cổ Shankra và nói tặng em. Shankra khẽ đẩy tay Lưu Nương Tú. Ba Bà đừng làm thế, em không xứng với vật quý này. Cả các thứ bà cho trước đây, ngày mai em sẽ gửi lại bà. Lưu nâng tú năng nỉ. Đừng, tôi xin em. Những vật phẩm này tặng em là tôi muốn lưu dấu một chút tình trong em. Tôi sống được trên đất nước xa lạ này là nhờ có em. Chắc mai đây tôi còn phải phiền em nhiều hơn nữa. Sankra không trả lại Lưu Nương Tú chiếc vòng ngọc ấy, nhưng sau đó cô tháo ra và gói chung với các thứ đồ tặng khác, Định bụng có dịp sẽ trả lại hết cho bà, bởi cô giúp bà với tấm lòng chân thật, chớ đâu phải cô cầu lợi. Lưu Nương Tú, từ bữa nói và biết được tiếng chăm, bà nghĩ phải có cách nào đấy bày tỏ được với quốc vương chế bồng Nga. Họa may mới thoát khỏi cảnh này. Một hôm bà ngỏ ý với Shankar về mong muốn của mình, suy nghĩ dây lát, Shankar đáp: Chú em cai quản vườn ngự uyển, thường ngày đức vua hay ra dạo, để em nói thử xem ông có giúp được không? Lưu Nương tố mừng lắm, bà nàng thầm nhủ: Có nhẹ, cơ may giải thoát từ đây chăng? Một bữa Sankra báo cho Lưu Nương Tú um, Chú em nhận lời rồi Ông bảo bà cứ viết một tờ biểu trần tình Rồi chú em sẽ tìm cách dâng lên Đức vua cho bà Lưu Nương Tú sung sướng quá Cặp má rực hồng như một trái đào tiên Không nén giấu được cảm xúc Bà khóc như một đứa trẻ Thức ba đêm rồng Lưu Thị viết biểu trần tình Gửi quốc vương chàm bà Trong biểu Thì kể lễ nổi trung chuyên trên đường đi cầu viện Nào nổi con côi bị ức hiếp không biết sinh mệnh ra sao Nào đại việc yếu hèn, quan lại tham nhũng Dân chúng chia lòng, binh lính trễ nải Chỉ đánh một trận là lấy được nước Lưu nâng tú cũng hé rằng Mình đã đem đôi ngọc quý, hồng lùi ngọc và huyết lùi ngọc nhờ Indra. Vataka Dapatura dâng lên quốc vương Chàm Gọi là vật mộn của triều đình Đại Việt để làm lễ tương kiến Nhưng không hiểu tại sao cho đến nay nàng vẫn còn bị giam hãm trong lâu đài của Indra Cuối biểu thì viết Thần thiếp khóc ra máu viết tờ biểu này cuối sinh bệ hạ an minh cứu lấy thần thiếp cứu Hải, lấy sinh linh đại việt thiếp nghe nói bệ hạ nuôi trí lớn tưởng không thể nên bỏ lỡ cơ hội thu phục quân dân đại việt chỉ chờ bệ hạ tới là dân đất dân thành tờ biểu đó người chú của santra đã lừa được cơ hội dân cho chế bồng nga đọc xong chế bồng nga đùng đùng nổi giận Nhà vua hạ lệnh nổi trống triều, trăm quan lục tục tới chầu. Ai nấy ngơ ngác, không hiểu có chuyện căng qua với nước địch hay chuyện gì tối hệ trọng mà quốc vương tuyên triệu vào lúc đêm hôm khuya khoắt này. Nồi điện sáp thắp sáng như ban ngày, sân triều và các đường đi lối lại trong hoàng thành đuốc rực trời. Chế bồng Nga, đầu đội mũ trụ, mình mặc áo giáp, chân đi hia đen tay năm năm đặt trên chuôi thanh trường kiếm đeo trễ một bên sườn. Trong sắc vị diện nhà vua, các quan đều sợ hãi và thầm đoán có biến. Khi nhìn thấy quan chánh trưởng băng giao Indra và Takadabatura, nhà vua hét lên: "Tên kia, quỳ xuống!" Indra còn ngơ ngác, không biết có phải nhà vua chỉ nhầm không. Thì chế bồng Nga đã tới gần, Đức vua rút nhanh thanh trường kiếm, ánh thép vừa lòe sáng như một tia chớp, thì chiếc mũ của Indra đã bay mất chỏm. Các quan sợ xanh mặt, Indra vũ phục xuống sân rồng, toàn thân rung cầm cập, nói không ra lời. Muôn, muôn tâu, muôn tâu bệ hạ, Thần, thần vô tội! Ngươi, giam bà Thái Hậu Đại Việt sang cầu cứu ta ở đâu? chế bồng nga thét hỏi indra liếu lưỡi không nói được trả lời nhật lễ đã bị hại triều đại định đã tiêu vong thế mà sứ đi cầu viện đang còn bị giam để dùng làm tùy thiếp tất cả đều bưng bít không đến tai ta tà. vậy ngươi phạm tội gì indra dạ dạ dạ indra không tìm được lời đáp mặt y tái tím như miếng thịt châu ôi, còn đôi ngọc quý thái hậu dân ta người để đâu? dị giả muôn tàu ờ, thần định lành, tết kate sẽ đem dần về hạ. Xin có chú chú thích tết kate là lễ tết theo lịch chamba vào khoảng tháng chín âm lịch hết chú thích. chế bồng nga giận rung lên như vậy là mọi điều phu nhân cáo giác với ta đều thật cả thương thay thân phận đàn bà bị kẻ kia lừa gạt nhà vua sai trưởng cơ cận vệ đem lính dòng Indra về nhà lấy ngọc lại sai lính đem kiệu đi rước phu nhân về triều lấy được ngọc quý đón được lưu nương tú chế bồng Nga sai tịch thu hết sản nghiệp của Indra bắt vợ con y tống ngục Còn Indra bị chém bêu đầu trước ngọ môn ba ngày để răng kẻ làm tôi bất trùng. Thường thầy, Indra Vataka Dabattura chết mà chưa kịp biết ai đã cáo giác mình. Y cũng ân hận chưa kịp nhắn lại với quốc vương một lời rằng Ai giữ ngọc quý là tự chuốt tai họa cho mình. Theo lời chỉ dẫn của Lưu Nương Tú, Nhốt riêng hòn trống, hòn mái Quả nhiên màu ngọc xám đi Khi đem chúng lại gần nhau Viên trống múa tít xoay tròn quanh viên mái Màu sắc tươi rói, viên ngọc như có hồn Chế bồng Nga thích lắm Nhà vua cho lưu nương tú vào ở hẳn trong cung điện Đức vua thường qua lại thăm biến Cũng có khi làm cuộc mây mưa, chung đụng khi đầu gối má kề, khi đầu mày cuối mắt, Lưu Nương Tú đã làm siêu lòng nhà vua, chế bồng nga cho gọi viên đại tướng La Ngai là người thân cận đến hỏi ông có tin tức gì từ Đại Việt không? Muôn tàu bệ hạ, người của ta vừa mới ở Thăng Long về, bên đó từ sau cuộc chiến chinh biến của Tôn thất. Nhật Lễ bị hạ rồi bị giết Cung Định Vương Phú là con của Minh Tông Được tôn lên ngôi báo hiệu là Nghệ Tông Nghệ Tông lên ngôi tha bớt tù thuế xóa tù, nhiều điều hợp lòng dân Nhưng quan lại tham nhũng Khiến ơn vua chưa kịp xuống tới người dân Thì các chính lệnh hạ khắc Tàn bạo của đám quân Hoàng quân hoài, vẫn cứ liên tiếp đè trên đầu, trên cổ họ Dân tình đói khổ Lại bị sưu cao thuế nặng nhiều năm Nên họ vẫn chưa thôi hờn oán triều đình Bởi vậy, không trấn lộ nào Không có giặc cướp nổi lên Chế bồng Nga chăm chú nghe là Ngài nói Thỉnh thoảng nhà vua lại trao mày Hoặc gật đầu tỏ ý hài lòng Là ngài vừa dừng, nhà vua hỏi luôn: Ta muốn bất ngờ đánh vào thằng Long, ý ông thế nào? Liệu ông có làm nối không? Tâu bệ hạ, bất ngờ tiếng đánh thằng Long thì thần làm được, nhưng phải rút nhanh, chứ đóng lâu tại đó thì thần không dám chắc quân ta có đường về. Xin bệ hạ lương định. Suy nghĩ dây lát. Chế bồng Nga nhìn thẳng vào đôi mắt xếp Có viên cẩn thận Mà ông Hằng quý như một người bạn Chậm rãi Nhà vua nói Ta chấp thuận kế sách của Khanh Ta cho Khanh ngàn quân 250 chiến thuyền Thần tốc tiến vào thằng Long Đây là một trận thử sức Nếu người Đại Việt quá yếu hèn Thời ta sẽ có kế sách thôn tính quy mô Khanh nên nhớ đánh sao cho vui tội đại việt hốt hoảng sững sờ khi binh ta đến như quân nhà trời kéo đến khi quân ta đi như có trăm phép thần thông biến hóa khiến quân địch chưa kịp hoàng hồn truy đuổi thì quân ta đã êm nhẹ ra khơi là ngài quỳ xuống vòng tay tàu thần xin lính mệnh xin làm đúng như chỉ dụ của bệ hạ chế Bồng Nga dặn thêm. Đi sâu vào đất địch là một trò chơi nguy hiểm. Nhưng vì người đại Việt từ khi thắng được quân Nguyên tới nay, đem lòng kiêu hãnh mà trễ nải việc bình, lại nữa, các đời gần đây vua tôi xa đó dâng tình ta oán, cho nên chỉ cần một đạo bình mạnh là có thể đi khắp nước họ. Xong, ta nói để khanh lưu tâm chớ hầm mà ở lầu, hoặc vơ vét của cải chất đầy chiến thuyền. Khi họ hồi tâm truy đuổi, thì quân ta chạy không kịp. Khanh nên nhớ, trận đánh này là để ra oai Khanh không có, được có điều gì sơ xuất, khiến quân kia khinh nhợn, làm mất oai thần của ta. Khanh cũng phải răng quân, không được làm điều gì tàn ác với dân lành Đại Việt. Vua họ ác, mà binh ta nhân, Tức là ta thu phục được lòng dân họ Khanh nhớ kỹ điều ta dặn chưa Chép bồng Nga nói dặn từng tiếng Bấm vương thượng Thần đã khắc sâu từng lời của vương thượng vào đây rồi Vừa nói Hai tay quang đại tướng La Ngài Vừa ấp vào nơi lòng ngực trái Ta cho Khanh chọn Trong các vệ quân thần sách Lòng tiệp hổ bôn của ta lấy 10 ngàn Thêm vào với quân của người Đội ơn Bê Hạ Trận này chưa cần đến những vệ quân thần thánh của Bê Hạ Tùy khanh nhưng ba ngày nữa phải khởi binh Thần xin xuất quân đúng hạng Xin Bê Hạ rộng lượng Nếu gió nổi lúc nào là thần khởi binh lúc ấy Có thể là trước hạng định Và lúc đó xin Bê Hạ cho thần tự tiện không phải vào bể kiến nữa. chế bồng nga cười ha ha, <cười> vậy là khanh đã tính hải triều và đêm mai khanh khởi binh lúc trăng lặn. lang ngay vẻ mặt tươi rói, vậy <cười> hạ tính toán giỏi như thần Vishnu. thôi được, chế bồng nga nói. đoàn nhà vua cười tấm chiến bào đan khoác trao cho lang ngay. khanh mặc tấm áo này ra trận. Coi như lúc nào cũng có ta bên cạnh Chúc hành mau thắng trận trở về Lại nói về phía Đại Việt Từ khi phép trúc nhật lễ Nghệ tông chấn chỉnh rường mối Lễ nghi, văn hiến cho đúng với phép bắt nước nhà Mọi công việc mới chỉ là bắt đầu Mà bộ máy nhà nước từ triều đình đến ấp xã Đều rệu rã suy kiệt Mất lòng dân Làm sao một sớm một chiều Đã có thể đổi thay được Hơn nữa nước nghèo Kho đụn vơi cạn Quốc khố rộng kiệt Lấy gì chi phí cho việc binh Bởi thế quan quân đều trễ nải Thời trùng hưng Từ biên ải phía bắc Phía nam đổ về thằng lòng Cứ 10 dặm Có một trạm đội ngựa 5 dặm có một trạm đốt lửa báo hiệu Tin tức từ biên ải thông tới triều đình không bao giờ dứt. Bây giờ thì khác, mỗi lộ mới có một trạm ngựa, gọi là trạm đổi ngựa, nhưng chẳng mấy khi có ngựa. Cả nước không có một trạm nào có khói lửa thông tin. Binh lính hàng ngày phải đi làm cho nhà quan hoặc làm thê để tự nuôi thân, ngày hoàn thành cũng trống trải. Việc binh như thế có khác gì mời quân giặc đến lấy nước Ba vạn quân chim thành Với 250 chiến thuyền bường căng Gió thuận Quân khỏe Lương nhiều binh khí tinh xảo họ đi như gió cuốn mây bay qua vùng biển châu hoàng châu ái thuyền dạt rẽ vào biển thiên trường rồi sọc thẳng vào cửa đại an như vào chỗ không người xin có chút chú thích cửa đại an xưa thường gọi là đại nha đại ác đến đời lý mới đổi là đại an nay ở khoảng xã Quần liêu huyện nghĩa hưng nam định hết chú thích vào vùng Cửa sông độ non mười dặm La ngai cho quân lên bộ do thám Không thấy có động tĩnh gì Chứng tỏ cửa sông này bỏ ngỏ La ngai cho Dương Bùm ngược sông tiến thẳng vào Thăng Long Kỳ lạ thay Hai bên bờ sông và cả những bãi bồi Chạy lan tới mép nước Nông phu làm cỏ lúa, cỏ khoai Và cả dân đi chợ búa Đi chạy hội chỗ đông, chỗ thưa Không nơi nào không có người và lại 250 chiến thuyền kéo dài hàng mấy chục dặm sông chứ có phải một hai chiếc thuyền câu đi lén đi vụng gì mà quân dân tịnh không ai để ý, không một tin tức gì báo về triều. Tại Thăng Long, triều vẫn hội, chợ vẫn họp, dân chúng vẫn làm ăn buôn bán. Đây đó các phường vẫn chơi chọi gà, đua ngựa, đất nước dượm vẻ thanh bình. Khi du binh của giặc vào gần tới cửa Tây Kết, quân lính trên đồn mới hốt hoảng, nhận ra đó là chiến thuyền của Hải quân Cham Ba. Tất cả đều tháo chạy. Vài giờ sau, kinh sư náo loạn. Các đô quân từ Tứ Sương đến Hổ Bông, Thánh Dực, Tứ Thánh, Tứ Thần, Thần Sách, Vũ Vệ, Long Tiệp, Bổng Thần, Kim Ngô, Thiên Ngưu, tất cả chỉ kịp hộ giá cho nghệ hoàng vượt sông sang Đông Ngàn Tránh Giặc Đông Ngàn là vùng đất thuộc khu vực huyện Tiên Sơn Bắc Ninh ngày nay Các quan văn từ Thái Tệ, Tướng Quốc đến các đô, đài, sảnh, viện đều bỏ hết cả sổ sách, thư phòng, dấu ấn chạy thục mạng Các quan võ từ đô phòng đoàn đến đô chỉ huy sứ, đô tổng quản thủy quân đô tướng, bộ quân đô tướng Tả hữu đại tướng quân, thượng tướng quân, tham mưu quân sự, điện suý, đô áp nhà thống chế, tất cả chỉ kịp chèo thuyền vượt sông cái, theo vua sang đông ngàn, hoặc chạy ngược lên trấn quảng oai lánh giặc Các bậc thiếu sư, thiếu phó, thái tử, hoàng tử, công chúa, quận chúa, phò mã và cả quan kinh sư, đại doãn, đều chạy như vịt. Kinh sư không quan, lưu thủ. Kinh sư bỏ ngõ, khác với thời trùng hưng, kinh sư bỏ trống là để nhử giặc, bỏ trống để rồi thoát hoang phải vượt sông trốn chạy, để toa đô phải rơi đầu, trương hiển, quy hàng, lý hàng, trúng tên độc mà chết, và 50 vạn quân nguyên tan vỡ như một đoàn châu chấu gặp bão lốc, đánh tan tành ôi các bậc tiên đế đã đưa thăng long lên đỉnh cao vời vợi khiến quân thù phải khiếp viết kinh hồn đưa danh thơm đại việt vào sự sanh bất hủ để rồi đến ngày nay, con cháu các cụ mục lũ vua tôi hèn yếu đã làm nhơ nhuốc đất thăng long quân chìm vào thăng long mặc sức tung hoành chúng đốt trụi cung cảnh linh điện sông quế vào điện thiên an chúng đập nát ngai vàng Lấy hết các đồ vàng, ngọc Suốt một ngày, một đêm Giặc thả sức đốt nhà, cướp của Bắt con gái đẹp xuống thuyền Mờ sáng hôm sau Là ngày cho quân rút khỏi Thăng Long Để lại sau chúng những đám cháy Khói lửa ngút trời Và để lại cho triều Thiệu Khánh nỗi kinh hoàng Cả một phương trời ngơ ngác hoảng loạn Đến đây đã hết chương 19 Yên Nhi xin mời các bạn nghe tiếp chương 20 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.